Hắn suy yếu trợn tròn mắt, nhìn một vòng, không thấy bạch vũ mộng, có chút thất vọng nhắm mắt lại. Nàng ở bên ngoài, Trúc Đạp Vũ thật sự không nhìn nổi nữa, nhìn không được lên tiếng nhắc nhở. Mỹ Nam từ trên giường đang bị bệnh nhất thời vui sướng nhìn ra bên ngoài, như xuyên thấu qua màn che mà nhìn thấy nữ từ tuyệt Mỹ đang sốt ruột chờ ở bên ngoài. Các người đã yêu nhau như vậy, người cần gì phải làm vậy? Trúc Đạp Vũ vẫn nhìn không được khuyên nhù.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 Nhìn thấy Lam hạo thần tỏ vẻ nghi hoặc mặc hàn trần ngưng trọng nhíu mày khi người chết người uống máu của Bạch Vũ Mộc lại có kỳ tích xuất hiện cứu người sống lại. Nếu ta không sai chỉ sợ Bạch Vũ mộng chính là nữ từ có linh hồn tinh thuần. Chúc đạp Vũ bổ sung thêm. Lam hạo thần lâm vào trầm tư, nàng biết thân phận thật sự của Bạch Vũ Mộc như vậy, nàng thật sự chính là thuốc dẫn sao? Có thể xác định được sao? Lam hạo thần không dám xác định hỏi lại một lần nữa.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 Trở lại chiến vương phủ còn chưa kịp nghỉ ngơi, đã nghe thấy lệnh truyền vào cung, nên chiến vương và chiến vương phi tức tốc vào cung yết kiến. Làm hạo thần và bạch vũ mộng nhìn nhau, đều thấy được ý cười tả át trong mắt nhau. Mà đông nhiễm nghe thấy tiểu thư trở về vừa chạy tới đã nhìn thấy hai người nhìn nhau cười, không khỏi run lầy bẩy tiểu thư mà cười như vậy, nhất định sẽ có người sắp gặp chuyện không hay rồi. Hận nhuế thu dọn một chút ngươi theo ta tiến cung. Dạ.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 Bạch Vũ mộng nghe được tin tức này cũng chỉ cười trừ nhưng vẫn phiền não vì có nhiều người đến quấy dày bọn họ. Vào quán trỏ trong đại sảnh đầy người, đều là người thô tục, nhìn thấy nhiều tuấn nam mỹ nữ như vậy, đều nhìn chằm chằm trong đại sảnh lập tức an tĩnh lại. À, các vị khách quan, nghỉ trọ hay là ở trọ Tiểu nhị ân cần đi lên hỏi. Thù hàng rệ lôi ra mấy thỏi bạc năm gian phòng thượng hạng chuẩn bị chút rượu và thức ăn. Được rồi, tiểu nhị cầm bạc hương phấn chạy đi chuẩn bị.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 À, nhân vật quan trọng đại giá tới sao ai vậy, rất có tiếng sao, sao ta chưa từng nghe qua có người như ngươi vậy. Hà tử lăng nghi hoặc hỏi, người thượng quan tịch tức giận vươn ngón tay ra chỉ hà tử lăng. Hừ, các ngươi là đám vô danh tiểu bối tất nhiên không biết rồi. Vậy sao, mụi muội của thượng quan trang chủ thật có giáo dưỡng, giọng nói của Lam Hạo thần nhàn nhạt như trước không nghe ra cảm xúc gì cả.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 Làm giác phong trào phúng nhìn hạ tử lăng một cái, người ngu xuẩn, đến lúc đó có thêm vài cái đệm lưng không phải sẽ tốt lắm sao, người nói xem rốt cục người ăn cái gì để lớn lên vậy, sao lại có đầu óc như vậy. Tùy hạ tử lăng không phục nhưng thấy hắn nói có đạo lý, chỉ có thể nói dỗi một câu, ăn đồ ăn giống ngươi Tất cả mọi người có chút buồn cười nhìn hai người này, đã thấy chuyện này lâu rồi mà lại không thể trách cứ được mấy ngày nay, lúc nào hai người này cũng khắc khẩu, đấu võ mồm, giống như trời sinh ra để làm oan ra vậy.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 Nhưng kỳ quái là tiếp theo cũng không xảy ra chuyện gì nguy hiểm, nhưng mọi người đã sớm chống đỡ không nổi nữa, càng đi vào trong càng nóng, giống như ở trong lồng hấp vậy. Chỉ vì vài môn phái không chịu ra ngoài cho nên đệ thư các môn phái đều còn ở đây, trong đó có cả công tử tiểu thư nũng nịu cho tới bây giờ đều được nuông chiều từ bé, chưa từng chịu khổ như vậy. Chính vì vậy, bỗng chốc liền bắt đầu la hết ẩm ý, ồn ào không chịu đi nữa trường môn môn phái thấy tinh anh nhà mình đều biến thành bộ dáng này, đều chỉ thiết rèn sắt không thành thép nhưng cũng bất đắc dĩ. Tuy dọc theo đường đi đám người hạ tử lăng không có nửa điểm oán giận nhưng cũng đầm điểm mồ hôi. Ngay cả bạch vũ mộng và lam hạo thần con võ công cao cường cũng đều ướt thấm mồ hôi. Lam hạo thần lấy khăn ra, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên chán bạch vũ mộng có chút đau lòng hôn lên chán của nàng. Tiểu phong tử ta cũng muốn lau mồ hôi, mau lấy khăn ra lau cho ta. Hạ tử lăng phiền muộn chỉ huy lam giác phong cũng mồ hôi đầy đầu. Lam giác phong không tình nguyện lấy khăn ra lau cho nàng. Miệng lại không ngừng oán giận cái gì chứ, chỉ biết ra lệnh cho ta, nếu không phải ta không đánh nữ nhân, đã sớm đánh ngươi rồi. Vốn cho là nói rất nhỏ giọng, lại bị lỗ tai cực thính của hạ Tử lăng nghe được hình như ngươi không tình nguyện, vậy không cần đồng ý với ta có vẻ như là ta đang ép ngươi thì phải. Chẳng lẽ không đúng sao ta vốn không cam tâm tình nguyện bị ngươi sai khiến, nếu không phải ngươi là nữ nhân ta cũng không so đo với ngươi thường. Đúng vậy, hắn đường đường là phong vương. Vì sao lại ngu ngốc tình nguyện hầu hạ người ta, hắn không hề nghĩ rằng sẽ có một ngày như vậy, hắn là ai, những chuyện này không phải là chuyện hắn nên làm. Đúng vậy, tất nhiên ngươi khinh thường so đo với một tiểu nữ tử như ta nàng không hề nghĩ rằng, thì ra hắn luôn nghĩ như vậy, thì ra vẫn còn chưa hiểu biết hắn, là nàng quá ngu ngốc lại quên mất thân phận của hắn. Xem hai người bên này lại ẩm ý Thu Hằng Duệ cực kỳ đau đầu, mấy ngày nay ở chung, mọi người đều xem nhau là bạn tốt, hắn cũng nghe ra lời nói của hai người, nhưng không có cách nào để giúp đỡ. Đột nhiên ý thức được cái gì đó Thu Hằng Duệ ảo não đưa một chiếc khăn cho đường ước ảnh, người cũng lau đi. Đa tả, đường ước ảnh không muốn nhiều lời, chỉ nói cảm tạ Mọi người đều ngồi tại chỗ thảo luận tiếp theo nên làm cái gì? Không thể cứ đi như vậy, trong rừng rẩm không có phương hướng, lương khô mọi người mang theo cũng ăn hết rồi, nếu như không đi ra, sợ là đều phải chết ở bên trong. Động thực vật ở đây không ai biết là có độc hay không, cho nên không ai dám nếm thử, hơn nữa không xác định được phương hướng, nếu bọn hắn đi ngược hướng, chẳng phải là sẽ mất nhiều hơn được sao. Mọi người đang thảo luận, đột nhiên không biết là ai hô to một tiếng, dọc theo đường đi đều là bọn họ giúp đỡ, có lẽ bọn họ có chú ý. Tất cả mọi người đều nhìn đoàn người bạch vũ mộng, bạch vũ mộng nhíu mày không biết vì sao, đột nhiên có cảm giác không yên, như có chuyện gì sắp xảy ra. Nhìn thấy đám người bạch vũ mộng không trả lời, cũng có vài người nổi giận, các ngươi nhanh nghĩ biện pháp đi, nếu không mọi người đều phải chết ở trong này. Biện pháp tốt nhất chính là mọi người tách ra thích đi đâu thì đi đó, sống chết có số. Giọng nói lạnh lùng của bạch vũ mộng hàm chứa ý châm biếm nhàn nhạt. Người có ý gì, là muốn chúng ta mỗi người một ngả sao, người biết nên đi thế nào, không muốn chia sẻ cùng mọi người, mới nghĩ ra kế sách độc như thế. Sài kiêu khinh thường mở miệng, người thích nghĩ như thế nào thì nghĩ vậy đi, không liên quan đến bọn ta, nếu người có biện pháp tốt sao không đưa ra. Lam hạo thần cũng lạnh lùng đáp lại, không ai nói nữa, mọi người đều thự nghỉ ngơi, mà kệ thế nào trước tiên phải nghỉ ngơi cho tốt mới có thể lực đi tiếp. Sáng sớm hôm sau, khi mọi người thức dậy, phát hiện Lam Hạo Thần và Bạch Vũ Mộng đã biến mất không thấy. Ta nói mà nhất định bọn họ biết chỗ của bảo tàng rồi, mới bỏ lại chúng ta vụng trộm đi trước còn làm bộ thanh cao. Cầm miệng, không cho các ngươi nói như vậy, Vũ Tỷ tỷ không làm như vậy, ngươi nói nữa cẩn thận ta cắt đầu lưỡi của ngươi. Hà Tử Lăng tức giận quát, a ta nghĩ đám người các ngươi có cảm tình tốt, bọn họ lại vẫn bỏ lại các ngươi mà tự đi rồi. Xài Kiêu châm chọc nói, Chuyện này không nhọc người lo lắng, Vũ Nhi và Lam Hạo Thần là người thế nào, chúng ta đều biết rõ ràng, không cần các ngươi đến dậy bọn ta. Chúc đạp Vũ tỏa ra khí thế nữ Vương Nam Cương. Chúng ta nhanh chóng đi tìm hai người Vũ Nhi đi, nói không chừng bọn họ đang gặp nguy hiểm. đường ước ảnh vội vàng nói. Thù hàng rệ vội vàng kéo nàng lại, trước tiên không nên gấp gáp, có lẽ không có chuyện gì xảy ra, nếu chúng ta mù quáng đi ra ngoài tìm có khả năng sẽ đem lại phiền toái cho bọn họ, hiện tại điều duy nhất chúng ta có thể làm chính là chờ. Đường ước ảnh hơi giật mình run sở, hình như cảm thấy có chút đạo lý, liền nhẹ nhàng thở ra, mở mắt nhìn bàn tay của mình còn bị kéo, hơi lúng túng rút lại. chương 91, Nữ Từ Kỳ Quái Bên kia, Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần đi tới một nơi kỳ quái, đêm qua bọn họ nghe thấy âm thanh quỷ dị mới đuổi theo để xem thử, không ngờ chỉ không lưu ý một chút đã đi đến nơi quỷ quái này. Lam Hạo Thần cầm chặt lấy tay Bạch Vũ Mộng, sợ sẽ đánh mất nàng. Bạch Vũ Mộng lấy dạ Minh Châu trong tay áo ra, thắp sáng nơi này, đây là một căn phòng nho nhỏ, bên trong không có gì cạt đầy cho bụi, thậm chí ngay cả một cánh cửa cũng không có. Làm hảo thần nhìn lại chỗ mà bọn họ rơi xuống, nơi đó không có gì cả giống như chưa từng xuất hiện, điều này đã nói lên, cánh cửa kia được che giấu rất tốt quá, hiện tại có lẽ chỉ cần tìm được cơ quan là có thể tìm được cửa. Làm hạo thần và bạch vũ mộng liếc nhau, đều thấy được ý trong mắt đối phương, bắt đầu thăm dò khắp nơi. Đến khi nhìn một vòng căn phòng, cũng không tìm được cơ quan nào cả, bạch vũ mộng có chút nổi giận tựa vào tường, tự mình hơn dỗi. Mộng Nhi từ khi nào mà lại không có nhẫn nại như vậy, chúng ta cẩn thận xem lại lần nữa, nhất định có thể tìm được. Lam hạo Thần cười sơ sơ tóc Bạch Vũ Mộng, hai người lại tiếp tục dò xét đến khi Bạch Vũ Mộng nhìn một gốc cây cỏ nhỏ trong một góc xó không chớp mắt. Thần, chàng mau tới đây xem, nhìn thấy Lam hạo Thần đi lại, Bạch Vũ Mộng chỉ cây cỏ đó nói, ở chỗ này, không có một ngọn cỏ, sao lại có một gốc cây cỏ nhỏ như vậy, nói không chừng là cơ quan gì đó. Bạch Vũ Mộng đang muốn đi qua chạm vào, Lam hạo Thần ngăn cản nàng, để ta, nếu có nguy hiểm, sẽ không tốt lắm. Bạch Vũ Mộng gật đầu tùy ý để Lam hạo Thần kéo ra sau, sau đó hắn tự mình chạm vào gốc cây cỏ nhỏ tiềm tàng nguy hiểm đó. Sờ vào gốc cây cũng không có gì đặc biệt, Lam hạo Thần suy nghĩ một chút, sau đó liều lĩnh nhổ bật gốc cây kia lên. Toàn bộ mặt đất bỗng nhiên rung động cho bụi ào ào rơi xuống, trên bức tường sau lưng bọn họ xuất hiện một cánh cửa, hai người cảnh giác đi qua. Chờ khi đến trước cánh cửa, Bạch Vũ Mộng thật sự cảm thấy rất khiếp sợ, không ngờ lại xuất hiện một lần nữa, lần trước là ở trong tháp của Đại hội Võ Lâm, hiện tại lại ở chỗ này. Thần, chàng còn nhớ rõ lúc trước chúng ta ở trong tháp có một cánh cửa kỳ quái, chỉ có ta đọc hiểu chữ ở trên đó. Làm hạo thần thoáng suy tư một chút ý Mộng Nhi là những văn tự này và văn tự lúc đó giống nhau. Không, không giống, còn nhớ ta đã nói với chàng ta đến từ nơi nào không, nơi đó không chỉ có một quốc gia của ta có những quốc gia khác nữa, văn tự này chính là chữ của quốc gia khác, bọn ta gọi nó là tiếng Anh. Làm hạo thần đam chiêu gật đầu, mộng nhi, nói như vậy, trừ nàng ra, còn có người khác cũng đến đây, hơn nữa còn đến sớm hơn nàng. Ừ, có lẽ là như vậy, bạch vũ mộng vừa nói vừa cẩn thận đọc chữ viết trên cửa đá. Chẳng qua là dùng vài chữ cách tạo thành các từ đơn lẻ khác nhau, cái này thật sự rất đơn giản, nhưng đối với cổ nhân, lại rất khó hiểu. Cửa được mở ra rất nhanh, bạch vũ mộng hơi do dự một chút thần, chúng ta thật sự phải đi vào sao? Ta sợ đến lúc đó, mộng nhi, không sao, vào thôi, mặc kệ thế nào ta đều sẽ luôn ở cùng nàng. Rốt cuộc bạch vũ mộng cũng ăn được một viên thuốc an thần, hơi nâng bước tiến vào. Bên trong là một gian phòng giống phòng ngủ, như một căn phòng của nữ tử, bố trí rất ấm áp cho dù trải qua bao nhiêu năm tháng cũng vẫn như trước nên có thể thấy được chủ nhân căn phòng này rất sụ tâm. Trong phòng đã sớm đóng một lớp cho bụi giày, sợ là đã rất lâu rồi không có người ở. Bạch Vũ Mộng đi tới trước cửa sổ bị màn sa che khuất rè rặt cẩn trọng vén màn sa lên, điều khiến nàng kinh ngạc là bên trong lại có một nữ tử đang nằm. Khuôn mặt nữ tử an tường, như đang đắm chìm trong mộng đẹp, bạch vũ mộng nhìn lam hạo thần một cái, hơi kinh ngạc nhìn chung quanh, sợ là đã qua rất lâu rồi, vậy mà nữ tử này vẫn bảo trì hoàn hảo, một chút cũng không thay đổi, nếu không phải sự thật bày ra trước mắt nhất định nàng sẽ cho rằng nàng ta còn sống. Đợi chút có lẽ nữ tử này thật sự còn sống cũng không chừng, nhưng vì sao lại ngủ say. Bạch vũ mộng tiến lên muốn đến gần xem xét một chút bỗng nhiên tìm thấy một cái hộp ngay phía dưới gối đầu của nữ tử. Trên hộp là hoa văn phức tạp cổ xưa, bạch vũ mộng mở hộp ra, vật trong hộp lại làm cho nàng giật mình. Trong hòm có một phong thơ và một cuốn sổ mini, một thứ vốn không nên xuất hiện ở thời đại này, mở lá thư ra, bên trên có vài chữ rồng bay phượng múa. Là đồng hương sao, nếu đã như vậy, hãy xem những thứ ta để lại đi. Nhấn chốt mở trước mắt hiện lên một bóng người, làm hạo thần khiếp sợ nhìn tất cả những thứ này, thì ra đây là cuộc sống ở chỗ của Mộng Nhi sao, quả nhiên là rất tốt, như vậy có phải sẽ có một ngày, Mộng Nhi ở đây thấy nhàm chán, sẽ trở về không? Làm hạo thần nhanh chóng xóa bỏ hoảng loạn trong lòng, chuyên chú nhìn chằm chằm những thứ trước mắt. Rốt cục cũng có người đến đây, làm ta muốn mốc meo rồi ôi, người cũng giống ta xuyên từ hiện đại tới đây đúng không? Bạch Vũ mộng nhanh chằm chằm nữ tử xinh đẹp dịu dàng trước mắt tính tình cởi mơ cực kỳ không hợp với dáng vẻ của nàng. Nàng bỗng nhiên trở nên nghiêm túc ta đã sớm đoán trước được sẽ có một người giống ta đi đến thế giới này, rốt cục cũng chờ được người ta biết hiện tại người có rất nhiều nghi vấn, nhưng thời gian của ta có hạn chỉ có thể giải quyết cho ngươi một số vấn đề. Khi ta đến đây, đã có một thân phận công chúa, nhưng đến bây giờ cũng không biết có ai nhớ hay không. Nói xong nàng lộ ra vẻ thương tâm. Lúc đó ta chỉ muốn có một cuộc sống tốt nhưng sau này mọi chuyện xảy ra làm cho ta không thể không từ bỏ mọi thứ cuối cùng ta trợ giúp hắn chiếm được những thứ hắn mong muốn nhưng hắn lại hủy đi tất cả mọi thứ của ta. Vì thế sau này ta nỗ lực nghiên cứu phương pháp xuyên không, rốt cục có một ngày trong lúc vô tình ta đã biết được phương pháp nhưng phương pháp kia có yêu cầu rất cao ta tiêu phí rất nhiều tinh lực mới thành công. Không biết nguyên nhân là gì mà sau khi xuyên đến nơi đây... Ta có năng lực biết trước tương lai ta biết sẽ có một ngày ngươi trở về cho nên ta bố trí vài thứ, nói cho bọn họ biết, sẽ có một thiên nữ đến từ dị thế. Quả thật chuyện đó chỉ có ngươi mới có thể hoàn thành, ngươi biết không, trên tay ngươi có vòng cổ tên là U Lam, chắc ngươi cũng nghe qua tin đồn kia có được U Lam sẽ có được thiên hạ. Có rất nhiều chuyện ta hiện tại không tiện nói cho ngươi biết, đợi đến ngày nào đó, ngươi tự nhiên sẽ hiểu, nhưng ta có một chuyện muốn nhờ ta hy vọng ngươi thay ta tìm được hắn, sau đó nàng hình như không nói được nữa. Sau đó giúp ta giết hắn. Nàng hình như rất mệt một lúc lâu mới nói ra câu kia. Một lát sau hình như nàng đã điều chỉnh cảm xúc tốt hơn. Có lẽ như các ngươi nhìn thấy trên video clip hắn đã chết quên đi ta còn phải trở về một chuyến. Được rồi coi như các ngươi đã xem một đoạn video clip nhàm chán đi. Sau đó liền biến mất không có gì cả. Bạch Vũ Mộng không nói gì nhìn nữ tử này. Nàng muốn làm cái gì? Là muốn đùa giỡn bọn họ sao? Nhưng rốt cục những lời nàng nói là có ý gì? Trường 92, Hỏa Trì Tử. Còn chưa chờ bạch vũ mộng suy nghĩ cẩn thận, người trên giường đã có động tĩnh, hơi khó chịu mở mắt ra, nhìn quanh một vòng, rốt cục dừng mắt ở hai người trước mắt. Thì ra có hai người, lúc trước ta đặt ra quy ước là một khi có người mở được đoạn video clip kia thì ta sẽ xuyên đến đây, sớm biết thế này sẽ không làm vậy, ta mới ăn cơm được một nửa thôi. Nữ tử trước mắt hơi biểu môi, oán giận nói. Bạch Vũ Mộng có chút buồn cười hỏi, làm sao ngươi có thể tự nhiên đi qua đi lại, không sợ sẽ làm mọi thứ lộn xộn sao, còn những lời ngươi nói là có ý gì? Nữ từ trầm mặc một hồi, mới tiếp tục mở miệng, luyện tập phương pháp này rất khó ta cũng trong lúc vô tình mà học được mà ta nói những lời lúc nãy với ngươi, đều là thật sự, nhưng chưa đến lúc ta thật sự không thể nói được. Thế nào, ngươi cũng muốn học theo lão hòa thượng kia nói là ý của Phật, không thể nói sao? Bạch Vũ Mộng trào phúng cười nhẹ. Ngươi nên biết có một số việc chỉ có thể thuận theo ý trời, giống như ngươi xuyên tới nơi này vậy, cho dù ta biết cũng chỉ đại khái, đến lúc đó lỡ mọi chuyện khác đi sẽ làm ngươi càng lúng túng hơn, không bằng không biết. Trời sinh voi sinh cỏ, ngươi nên hiểu mới đúng. Bạch vũ mộng không tiếp tục nói chuyện, ngược lại Lam Hảo thần rốt cục cũng mở miệng, vậy rốt cục ngươi có thân phận gì, vì sao lại ở trong này? Bây giờ nữ tử mới phản ứng lại, ôi, phúc khí của ngươi không tệ, có đại soái ca đi theo bên cạnh như vậy, ta nhìn còn thấy hâm mộ ghen ghét. Rốt cuộc bạch vũ mộng nghĩ thông suốt cũng không so đo nữa, nàng thầm nghĩ cuộc sống đang tốt nếu ý trời thật sự muốn phá hư cuộc sống hạnh phúc hiện tại của nàng, như vậy, nàng sẽ chống lại ý trời. Đúng vậy, cũng không giống những người khác ta còn nghe được là có người làm nàng tổn thương. Bạch vũ mộng ôn hòa diễu cợt, nữ từ không nói chuyện nữa, giống như nhớ tới chuyện cũ. Người không sao chứ, chẳng qua ta chỉ đùa một chút thôi. Bạch Vũ Mộng cảm thấy nữ tử này rất thú vị, có thể kết giao bằng hữu nam nhân kia nhất định là người mù, không chừng sẽ hối hận. Hừ ta là một túy tình, người tên là gì, chúng ta kết giao bằng hữu Nàng nhanh chóng khôi phục lại tinh thần. Bạch Vũ Mộng, Lam Hạo Thần. Bạch Vũ Mộng thuận tiện giới thiệu luôn Lam Hạo Thần. Ừ, được rồi, hiện tại chúng ta đi ra ngoài thôi, nhiều năm như vậy, cũng không biết bên ngoài thế nào rồi, cũng là lúc nên đi xem thử. Đúng rồi, sau này ta có thể đi theo các ngươi, hắc hắc các ngươi cũng đừng ghét bỏ ta, ai bảo ta nghèo đây. Bạch vũ mộng không nói gì liếc mắt xem thường, sau đó đánh nàng một cái tùy ngươi, dù sao ngươi ăn không hết tiền của chúng ta được. Đi theo mộ túy tình lượn quanh vài vòng một lúc lâu, mới đến một căn phòng khác nhưng căn phòng này lại trống rỗng như cũ, không có gì cả. Chỉ thấy mộ túy tình đi đến một góc tường, gõ vài cái theo quy luật xuất hiện một mật thất, nàng lấy một cái hộp từ bên trong ra, biểu môi đưa cho bạch vũ mộng. Cho ngươi, dù sao về sau cũng sẽ không thể tới nơi này nữa thứ này để lại đây cũng vô dụng tặng cho ngươi đó cứ cho là lễ vật gặp mặt lần đầu của chúng ta đi. Bạch Vũ Mộng vừa mở ra, có chút kích động nhìn Lam hạo Thần thật sự là tìm mòn gót giày mà không thấy, lúc lấy được lại chẳng tốn chút công sức thì ra, hòa chi từ thật sự ở trong này, lại bị nàng cất giấu Làm sao ngươi được cái này? Bạch Vũ Mộng có chút nghi hoặc hỏi. Ta cũng vậy, trong lúc vô tình phát hiện được chỗ này, lúc ta vào liền phát hiện ra thứ này, xem ra là bảo bối, hãy giữ lại đi. Mộ túy tình thờ ơ nhún vai. Vậy vì sao mị ảnh cung có thể tra được tung tích của nó? Lam hạo thần nhàn nhạt hỏi. Ai biết được có lẽ là nó phát ra năng lượng quá lớn, bên ngoài có thể cảm nhận được đi, được rồi, mặc kệ mấy cái này đi, chúng ta nhanh chóng ra ngoài thôi. Mộ túy tình thúc giục nói, lâu rồi nàng không đi ra ngoài. Bạch Vũ mộng gật đầu, liền đi theo mộ túy tình ra ngoài. Chờ lúc bọn họ đi ra, là một hướng khác của rừng rậm băng hòa. Ai, nhiều năm như vậy, một chút cũng không thay đổi, ai cũng sẽ không nghĩ đến cửa ra vào mật thất lại ở hai bên rừng rậm băng hòa. Mộ túy tình hơi cảm thán, thiết kế xảo diệu có rất ít người phát hiện được thu hoạch lần này cũng không nhỏ. Lam hạo Thần đứng một bên miễn cưỡng đánh giá. Bạch Vũ Mộng đang định nói gì đó, liền nghe thấy phía sau chuyển đến tiếng bước chân, muốn trốn đã không còn kịp rồi, nhanh chóng nghe thấy tiếng hô kinh hoàng phía sau. Bạch Vũ Mộng xoay người lại nhìn thấy đó là những người lúc trước đi vào cùng nhau, mà đám người thu hàng rể cũng ở trong đó, lúc này bọn họ cũng kích động nhìn hai người. Bạch Vũ Mộng thấy hơi có lỗi mở miệng ca ca thực xin lỗi, khiến mọi người lo lắng. Không sao, các ngươi không có việc gì là tốt rồi. Thù hàng rượi thở dài nhẹ nhõm, vuốt mái tóc của bạch vũ mộng Đám người hạ tử lăng cũng vội vàng đi lên liếu diếu hỏi bọn họ, làm hạo thần đành phải bất đắc dĩ mở miệng, được rồi, đi ra ngoài rồi nói sau Ôi, vị này là, lúc này Trúc Đạp Vũ mới phát hiện phía sau bạch vũ Mộng còn có một người. Xin chào ta là mộ túy tình, là bằng hữu của Vũ Nhi, các ngươi cũng là bằng hữu của nàng, vậy sau này cũng là bằng hữu của ta. Mộ túy tình tự nhiên mở miệng. Mấy nữ tử nhanh chóng vây lại một chỗ, tò mò hỏi lai lịch mộ túy thình. Xin hỏi các người đã đi chỗ nào, nếu lấy được cái gì rồi, ta nghĩ có phải nên lấy ra chia sẻ với mọi người không? Sài kêu đứng một bên âm hiểm mở miệng. Mọi người nghe thấy câu hỏi như vậy, mới phản ứng lại ào ào truy vấn đám người Lam hạo Thần, trong mắt mỗi người đều đầy phẫn nộ chỉ trích bọn họ ích kỷ. Làm hạo thần lạnh lùng cười, hình như cái này không liên quan đến các ngươi lấy được hay không là chuyện của chúng ta, không cần các ngươi lo lắng, bản thân không bằng người khác vậy thì đừng trách người khác. Bị hắn nói như thế, rất nhiều người không mở miệng nói chuyện nữa chỉ có xài kêu còn không cam lòng muốn nói gì đó. Này ta nói các ngươi có thấy phiền không, muốn bảo bối thì tự tìm đi tam ca và tam tầu của ta không rảnh quan tâm đến các ngươi Làm giác phong phiền muộn quát. Sau đó mấy người liền đi thẳng về phía trước, không quan tâm đám người phía sau nữa. Đến khi rốt cục nhìn không thấy người phía sau nữa, đám người Lam Hạo Thần mới ngừng lại, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. "Hạo Thần, rốt cục các ngươi đã trải qua chuyện gì, còn nữa, lấy được tỏa trì từ rồi sao?" Mạc Hàn Trần khẩn cấp hỏi. "Ừ, lấy được rồi, chúng ta gặp một túy tình trên đường, hỏa trì tử là nàng cho chúng ta." Lam Hạo Thần chỉ nói đại khái mọi chuyện, lại tận lực xem nhẹ chuyện về hiện đại. Mấy người thương lượng một chút chuẩn bị qua đêm ở đây, nhưng nơi này rét lạnh, vốn không thể ở lại quá lâu, nếu không chỉ sợ lúc bọn họ đi ra ngoài sẽ biến thành que kem. Chỉ thấy lúc này mộ túy tình cười thần bí, lấy một hạt trâu ra, đặt ở giữa mọi người, chung quanh lập tức ấm áp. Ta thường xuyên đến đây, nếu không chuẩn bị, không phải sẽ bị đông chết sao. Mộ túy tình đắc ý nhíu mày. Audio chuyện được đăng ở cố Úc Đọc Chuyện.com, trường 93, ra khỏi rừng. Qua một lúc đám người kia lại tới nữa, xem là bọn họ cũng chuẩn bị nghỉ ngơi ở đây, chỉ thấy thượng quan diệu nhiên khách sáo đi lại bắt chuyện với bọn họ. Các vị chắc không để ý chúng ta cùng nghỉ ngơi ở đây một đêm chứ? Mộ túy tình trợn chừng mắt đụng vào Trúc Đạp Vũ. Ôi ai vậy? Sao ta thấy hơi quen mắt? Trúc Đạp Vũ hoài nghi nhìn nàng một cái, mắt người không bị hư chứ, hắn là trang trù mặc liễu sơn trang thượng quan diệu nhiên, phiền muốn chết. Mộ túy tình đam chiêu nhăn mày lại, thượng quan đột nhiên nàng nghĩ tới cái gì đó, có chút kích động đứng lên khỏi đất. Này, ngươi có biết nữ nhân tên là thượng quan Tĩnh không? Mộ túy tình không chắc chắn hỏi. Thượng quan dịu nhiên nhăn mày lại, làm sao ngươi biết tên cô cô ta? Từ trước tới bây giờ cô cô của hắn đều ru ru trong nhà, rất ít người biết nàng, sao nữ tử trước mắt này lại biết? Nàng là cô cô ngươi, trách không được nhìn có chút giống. Mộ túy tình lầm bầm lầu bầu. Có thể phiền cô nương nói cho ta biết vì sao người biết cô cô ta không? Thượng quan dịu nhiên nhẫn lại hỏi lại một lần nữa. Bạch Vũ Mộng cũng thấy kỳ quái nhìn mộ tú tình, mộ tú tình biểu môi cũng không có gì, chỉ từng gặp mặt một lần, sau đó nói vài câu với nàng thôi. Nói xong không quên chớp mắt với Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo thần ý bảo đợi lát nữa sẽ giải thích cho bọn họ. Thấy mộ tú tình không muốn nhiều lời thượng quan Diệu nhiên cũng chỉ đành mang một bụng nghi quay về bên kia. Nói đi. Bạch Vũ mộng nhàn nhạt mở miệng, mộ túy tình cười nịnh hót chuyện đó, cô cô hắn cũng có năng lực biết trước tương lai, chẳng qua rất yếu, có một lần nàng biết trước sẽ có thiên nữ đến từ dị thế, nhưng vì tiêu hao nhiều sinh lực nên ngất đi ta cứu nàng. Sau này, nàng nói chuyện đó với ta ta đã sớm biết, nhưng ta cũng không nhiều lời cuối cùng chúng ta ước định để cho nàng lưu truyền tiên đoán này qua từng thế hệ, chờ thiên nữ đến từ dị thế. Mộ túy tình nghĩ đến đây lại hơi nhớ nhung, cười. Sau đó chúng ta tạo ra cái tháp kia, người có thể thuận lợi thông qua toàn bộ cửa ải chính là thiên nữ đến từ dị thế. Bạch Vũ Mộng đam chiêu nhìn Lam Hạo Thần một cái thì ra tất cả những thứ này cũng không phải trùng hợp xem ra, mọi chuyện càng ngày càng phức tạp. Mà những người khác nghe thấy lại như chìm vào sương mù, nhưng cũng hiểu đại khái vài thứ chính là Bạch Vũ Mộng có một thân phận rất quan trọng. Mà bọn họ cũng cực kỳ tò mò về thân phận của một túy tình, nhưng cũng không hỏi ra miệng. Bạch Vũ Mộng lắc đầu, gạt bỏ ý thường trong đầu, hiện tại điều duy nhất nàng phải làm chính là giải cổ độc cho Lam Hạo Thần những thứ khác sau này rồi nói. Nghỉ ngơi một đêm, mọi người tiếp tục khởi hành, nhưng lần này có hạt trâu của mộ túy tình có vẻ đơn giản hơn, nhưng đám người phía sau đã không dễ chịu. Bọn họ nhìn đám người Bạch Vũ Mộng có thể dễ dàng đi như thế, trong lòng lại bắt đầu bất bình, sao bọn họ có thể ích kỷ như thế, sao không biết giúp chúng ta một chút. Cô nương xin chờ đã. Sài kêu có chút khách sáo nói với Bạch Vũ Mộng. Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt quay đầu, lườm Sài kêu một cái, biết hắn có chủ ý gì, hơi ghét bỏ biểu môi. Sài kiêu liền xấu hổ, nhưng không mở miệng không được cô nương, dù sao mọi người cùng nhau vào, không bằng cùng đi đi, dọc theo đường đi cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Ta thấy do người coi trọng hạt Châu của tình tỷ tỷ thôi, nói thẳng ra là được cần gì phải làm bộ làm tịch. hạ Tử Lăng khinh thường mở miệng. Sài kêu không còn mặt mũi ảo não trừng mắt nhìn hạ tử lăng Ta nói này, ngươi chừng cái gì mà chừng tuy rằng nàng xấu, nhưng cũng không đến mức ngươi phải chừng mắt nhìn nàng. Lam giác phong nhàn nhạt sen mồm vào, hạ tử lăng nhìn hắn một cái cũng không nói gì thêm, như thế lại làm lam giác phong không hiểu từ lần ẩm ý trước hạ tử lăng không còn nói chuyện nhiều với hắn nữa. Hạt trâu của ta chỉ cho người dùng, mộ túy tình không sợ thiên hạ đại loạn nói thêm một câu. Câu này đã trực tiếp chọc giận những người đó, tất cả mọi người phẫn nộ chừng mắt nhìn bọn họ, ngay cả luôn thượng quan dịu nhiên tự cho mình có tính tình tốt cũng có chút giận như vậy không phải mắng bọn họ không phải người sao. Các người có ý gì, đi cùng các ngươi mà còn không muốn, đừng thấy bọn ta cho chút mặt mũi mà lên mặt. Thượng quan tịch không chịu đứng ngoài cuộc chạy đến nói chuyện. Chúng ta không biết xấu hổ còn các ngươi biết xấu hổ sao cứ gặp chuyện liền tìm chúng ta các ngươi vô dụng như vậy bây giờ còn dám đến mắng chúng ta không biết xấu hổ. Trúc Đạp Vũ hơi tức giận nói, đa số mọi người cũng ý thức được bản thân đã làm phiền bọn họ rất nhiều cũng không tiếp tục mở miệng nói chuyện nữa nhưng vẫn có một số người không biết tốt xấu. Vị cô nương này dù sao mọi người cũng cùng đi vào có thể làm phiền ngươi giúp chúng ta đi ra ngoài không? Xài mộ hương rè dặt cẩn trọng mở miệng, nàng đã sớm chịu không nổi thời tiết như vậy. Hương nhi, không cần cầu xin bọn họ, hừ cầu xin loại người thấy chết không cứu như bọn họ cũng vô dụng. Xài Kiêu rất tức giận nói, không cần sử dụng phép khích tướng, lúc trước là từ các người muốn vào ai đi đường nấy, đều tự đi, không sen vào nhau, hơn nữa, dọc theo đường đi, chúng ta đã giúp đỡ rất nhiều ai, cho dù là chó cũng còn biết lắc đuôi cảm ơn ta đó. Bạch vũ mộng không lưu tình mở miệng châm chọc. Bọn họ đều không nhịn được nữa, bạch vũ mộng lạnh lùng nở nụ cười kéo Lam Hạo thần liền đi về phía trước Chờ bọn họ ra khỏi rừng rậm băng hỏa đã là mấy ngày sau, vừa ra khỏi khu rừng, mộ tí tình như con ngựa thoát cương tò mò nhìn chỗ này chỗ kia, không ngừng cảm thán Vũ Nhi, không ngờ vài năm nay đã thay đổi nhiều như vậy, ta sắp không nhận ra rồi Bạch vũ mộng khẽ cười, lại đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, năm nay người bao nhiêu tuổi rồi Mộ túy tình hơi sừng sốt một chút, sau đó thần bí tới gần bạch vũ mộng nói cho ngươi biết trong lúc ta ngủ say thì dung nhan cũng không thay đổi cho nên hiện tại tuổi của ta và ngươi không khác nhau nhiều lắm. Bạch vũ mộng có chút ghét bỏ nhìn nàng một cái, không cần giải thích lão yêu bà. Ngươi nói ai là lão yêu bà, rõ ràng ta thông minh đáng yêu như vậy, ai ra quả nhiên là khiếu thẩm mỹ có vấn đề, bằng ta mà đã là tân nương tử hình như mộ túy tình nhận ra cái gì đó, không nói thêm gì nữa thè lưỡi với bạch vũ mộng. Bạch Vũ Mộng bất đắc dĩ nhìn nàng, nàng có cần nhanh nhào như vậy không, vừa rồi thiếu chút nữa đã nói ra câu nói kia, đến lúc đó cũng không biết nên giải thích thế nào, tuy rằng biết bọn họ đều sẽ không để ý, nhưng vẫn sẽ có chút kỳ quái. Làm hạo thần nhéo tay Bạch Vũ Mộng, sau đó kéo nàng đến một chấn nhỏ kế bên. Nhưng đi đến cửa thành mới phát hiện cửa của tòa thành này khép chặt một chút sức sống cũng không có, ngay cả muốn tìm một người để hỏi thăm cũng không có. chương 94, ôn dịch. Làm hạo thần thấy kỳ quái đi tới cửa, muốn đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy một đội binh lính bên cạnh đi tới. Các ngươi đang làm gì? Làm hạo thần nhú mẩy, chúng ta muốn vào thành thăm người thân, nhưng vì sao cửa thành lại đóng chặt? Các ngươi vẫn nhanh chóng quay về đi tòa thành này đã bị cách ly, bên trong xuất hiện ôn dịch, hiện thời đã chết rất nhiều người rồi, có lẽ người thân của các ngươi cũng đã sớm mất. Trường thị về cảm thán. Mặc kệ sống chết thế nào chúng ta đều muốn đi vào xem một cái, người để chúng ta vào đi, mặc kệ kết quả như thế nào, đều là chúng ta tình nguyện đi vào. Bạch Vũ mộng thoáng mệt mỏi nói. Bây giờ đã xảy ra ôn dịch triều đình lại hạ lệnh phong thành, không biết có thái y ở trong đó không, hoặc là tiếp tế đồ đến, có lẽ Phụ Hoàng biết nhưng cũng bất lực. Bạch Vũ mộng nhìn Lam Hạo thần thấy được quyết định giống nàng trong mắt hắn, dù sao bọn họ cũng không gấp đây là con dân Lam thường quốc, hai người không thể chơ mắt nhìn bọn họ chết ở trước mắt mình được. trưởng thị về có chút do dự nhìn hai người, nói thật bản thân cũng bị lòng hiếu thảo của bọn họ cảm động, nhưng bên trên đã có lệnh không cho ai ra vào. Bạch Vũ mộng thấy bọn họ do dự cũng không tính khiến họ khó xử, lấy lệnh bài ra vào cung mà Lam ngạo thiên cho nàng ra, những người đó vừa thấy đều bị dọa choáng váng, nhanh chóng quỷ xuống. Vốn dĩ lần này không muốn bại lộ hành tung, nhưng không có cách nào khác đến lúc đó nói là bọn họ quyết định ra ngoài dung ngoạn vừa đúng lúc gặp được chuyện này, nên ra tay giúp đỡ là được. trưởng thị vệ dè dặt cẩn trọng hỏi, không biết cái vị đại nhân giá lâm, đã đắc tội xin các vị đại nhân không đề bụng. Đây không phải là chiến vương và chiến vương phi sao. Đột nhiên có một tiểu binh lầm bầm lầu bầu, may mắn hắn đã nhìn thấy bọn họ bọn họ lúc đại hôn, vẫn khó mà quên, vừa rồi cảm thấy có chút quen thuộc, không ngờ là bọn họ. Trường thị vệ kinh hồn táng đảm quỳ xuống, không biết nên làm cái gì mới tốt sao chiến vương và chiến vương phi lại tới nơi này. Người đứng lên đi, chúng ta vi phục suốt tuần, nơi này đã có bệnh dịch nên chúng ta ở lại xem thử, hiện tại đưa chúng ta vào trong đi. Lam hạo thần lạnh lùng mở miệng, trường thị vệ nhanh chóng dẫn đường, sau khi vào thành tình huống bên trong vô cùng thê thảm, nơi nơi đều là người chết và tiếng khóc thậm chí có tiểu hài tử chết rất thê thảm. Bạch Vũ Mộng đưa cho đám người thu hàng rệ một viên thuốc tạm thời chỉ có thể phòng ngừa nhiễm ôn dịch, nhưng đây không phải là biện pháp lâu dài. Phụ thân, phụ thân đừng rời khỏi ta, mẫu thân, phụ thân không cần ta nữa đột nhiên nghe thấy tiếng khóc đau thấu tim gan. Bạch Vũ Mộng đi qua, liền nhìn thấy một tiểu hài tử bẩn tiểu ôm một người mà cơ thể đã sớm lạnh ngắt khóc thốt thí. Bạch Vũ Mộng có chút đau lòng đi qua tiểu đệ đệ, ngoan, đừng khóc nữa được không, phụ thân của ngươi ở trên trời sẽ luôn đi theo ngươi. Vừa nói vừa lấy khăn ra lau mặt cho hắn, tiểu hài tử và mẫu thân của nàng đều kinh ngạc nhìn bạch vũ mộng còn tưởng là tiên nữ từ 9 tầng mây đến cứu bọn họ thân thể run dẩy, nói không ra lời. Làm hảo thần nhìn tình cảnh này trong mắt đầy sự sùng nịch. Hốc mắt một đám binh lính phía sau đã ơn ướt, bọn họ vốn cho rằng những người có địa vị cao đều khinh thường nói chuyện với người thấp hơn mình, nhưng hôm nay lại thấy được chiến vương phi bình dị gần gũi. Tiên nữ, Bồ Tát cầu ngươi cứu chúng ta, cầu ngươi cứu chúng ta. Mẫu thân nam hài đột nhiên có chút kích động quỳ xuống trước mặt bạch vũ mộng Bạch vũ mộng hơi sưỡng sờ, sau đó nhanh chóng nâng bà ấy dậy, nhưng mọi người nghe được động tĩnh, đều vọt tới bên này, không ngừng dập đầu. trưởng thị về có chút bất đắc dĩ nhìn những người trước mắt các vị, hai vị này là chiến vương và chiến vương phi, bọn họ nhất định sẽ giúp các ngươi các ngươi về trước đi được không? Mọi người đều không ngờ người tôn quý như thế lại vào đây để giúp bọn hắn có chút không dám tin ngây người tại chỗ. Các vị, chúng ta đã đến đây, thì nhất định sẽ giúp các ngươi hiện tại các ngươi đều trở về trước đi, đốt hết tất cả những đồ mà người nhiễm ôn dịch đã từng sử dụng qua. Bạch Vũ Mộng nói với mọi người, sau đó xoay người nhìn trường thị vệ, từ thị vệ phiên người tìm một chỗ nào đó lớn một chút, sau đó cách ly người bị nhiễm ôn dịch và người chưa bị nhiễm ra. Từ thị vệ nhìn Bạch Vũ Mộng sắp xếp đâu vào đấy, Lam hạo Thần cũng không có chút dị nghị, liền làm theo trong lòng càng kính trọng vị chiến vương phi này. Những người khác cũng đều cảm tạ Hoàng Ân đi làm chuyện được giao phó. Bạch Vũ Mộng nhìn thoáng qua Mộ Thúy Thình tình nhi trước tiên chúng ta cần phải quan sát một chút nếu ta đoán không sai chúng ta có thể dùng thuốc của bệnh đậu mùa để chữa ôn dịch này. Mộ Thúy Thình gật đầu, không nói gì thêm. Vũ Nhi, mũi có biện pháp chữa ôn dịch sao? Từ xưa đến nay ôn dịch đều không có cách chữa. Thu Hằng Duệ có chút không hiểu do hỏi. Bạch Vũ Mộng gật đầu. Không nói thêm nữa, dưới ánh mắt sùng bái của mọi người kéo Lam Hạo thần rời đi, mà Lam Hạo thần vẫn luôn cười ấm áp như vậy, mộng nhi của hắn, luôn thông minh, xinh đẹp như vậy. Bạch Vũ mộng vừa về tới phòng mà tư thị vệ sắp xếp cho bọn họ, liền bắt đầu ngồi ở trước bàn trầm tư suy nghĩ, nàng không dám khẳng định phương pháp kia có tác dụng hay không, nhưng hiện tại chỉ có thể thử một lần. Thần ta muốn đi thăm dò bệnh tình của dân chúng một chút. Bạch Vũ mộng rè dặt cẩn trọng nhìn Lam Hạo thần nói, nàng sợ hắn sẽ không đồng ý, dù sao nếu không cẩn thận cũng sẽ nhiễm ôn dịch. Không ngờ Lam Hạo thần lại cười an ủi, mộng nhi muốn đi thì đi thôi, nhưng không thể rời khỏi ta nửa bước. Bạch Vũ mộng có chút kinh ngạc khi nghe thấy câu nói của hắn, nhưng lại nhanh chóng bình thường trở lại, cho tới bây giờ thần đều biết mong muốn của nàng, cũng luôn cố gắng thực hiện những gì nàng muốn. Bạch Vũ mộng kêu mộ túy tình, dù sao đều là người hiện đại, mọi người cùng nhau thương lượng sẽ tốt hơn. Đi ở trên đường, đã không còn không khí trầm lặng như vừa rồi, nhưng vẫn không ngăn được không khí tuyệt vọng. Bạch Vũ mộng cau mày đi về phía trước, không biết đang suy nghĩ cái gì. Vũ Nhi, nếu không sai thì dùng thuốc của bệnh đậu mùa là có thể chỉ, nhưng phải làm thế nào để bọn họ tin tưởng chúng ta, dù sao từ trước cho tới bây giờ ôn dịch đều không có thuốc chữa khỏi. Mộ túy tình có chút lo lắng nói. Bọn họ không có cơ hội lựa chọn không phải sao, dù sao đều phải chết, không bằng thử một lần. Đang nói, gặp phải một nam từ mặc quan phục đi đến, vẻ mặt tiêu thủy không chịu nổi, vẫn cố gắng lấy lại tinh thần, đi về phía bọn họ. Chiến vương, chiến vương phi, không biết hai vị giá lâm, không có tiếp đón từ xa, mong rằng không trách tội, nhưng trong thành đã đầy ôn dịch mời chiến vương và chiến vương phi rời khỏi đây ngày nào sẽ tốt ngày đó nam từ có chút lo lắng khuyên nhủ. Người là huyện lệnh của thành này. Bạch Vũ mộng hơi nhíu mày hỏi. Đúng, hạ quan họ triệu, vương gia, vương phi, mời theo hạ quan đến trạm dịch trước. Vương phi đã nghĩ ra phương pháp chữa khỏi ôn dịch, hiện tại, người cứ dựa theo mệnh lệnh của vương phi mà chuẩn bị, không được chậm chế. Lam hạo thần nhàn nhạt mở miệng. Trường 95, lấy thân thử thuốc. Triệu huyện lệnh nghe vậy kinh ngạc ngầm đầu, ngoại trừ sự khiếp sở trong mắt còn có chờ đợi nhưng cũng có hơi do dự. Được rồi, người đi chuẩn bị trước đi, mà kệ như thế nào, phải thử mới biết được không phải sao. Bạch Vũ Mộng miễn cưỡng lên tiếng. Xin hỏi chiến vương phi có biện pháp nào có thể nói ra để mọi người thảo luận một chút được không? Lúc này, một nam tử đứng sau triệu huyện lệnh mở miệng, nhìn hắn mà quan phục chắc là ngự y trong hoàng cung. Bạch Vũ Mộng nói sơ qua phương pháp một chút, nhưng hình như ngự y còn hơi nghi hoặc Bạch Vũ Mộng không quan tâm bọn họ để triệu huyện lệnh đi chuẩn bị mọi thứ rồi lại xoay người rời đi. Ngày hôm sau, mọi thứ cũng đã chuẩn bị đầy đủ hết điều này khiến Bạch Vũ Mộng vừa lòng với hiệu suất làm việc của triệu huyện lệnh. Dân chúng đã được triệu tập đến một bãi đất trống, mọi người đều nghị luận không biết có thể giúp bọn họ vượt qua tai nạn lần này hay không, dù sao, nếu không thử cũng chỉ có thể chờ chết. Làm hạo thần và Bạch Vũ Mộng đi lên quảng trường, mọi người nhanh chóng an tĩnh lại, chờ mong nhìn đôi thần tiên trước mắt, chờ mong bọn họ có thể mang đến hy vọng sống cho bọn họ. Bạch Vũ mộng nói biện pháp cho dân chúng, nhanh chóng khiến mọi người rối loạn, phương pháp quái dị như vậy, chưa từng có ai sử dụng qua, nếu không được vậy phải làm sao bây giờ. Nhìn phản ứng của mọi người phía dưới, lại không ai dám đứng ra thử trước Bạch Vũ mộng lạnh lùng cười, xem ra là nàng đánh giá bọn họ quá cao rồi, cũng đúng, dù sao cũng chỉ là dân chúng thôi. Chưa vị, chiến vương và chiến vương phi cố ý tới đây cứu mọi người, các ngươi phải tin tưởng bọn họ. Triệu huyện lệnh uy nghiêm mở miệng tiếng ồn phía dưới liền yếu đi. Nhưng nếu phương pháp này vô dụng, sẽ làm chúng ta chết sớm hơn thì sao, đây chính là bệnh đậu mùa, không là cái gì để thử thêm một lần nữa. Có người bất an lên tiếng, bên dưới lập tức ồn ào, đều ở tỏ vẻ chất vấn nàng, bạch vũ mộng lạnh lùng nhìn. Các ngươi có tin hay không, là chuyện của các ngươi có sống hay không, cũng là chuyện của các ngươi tùy các ngươi Mộ túy tình thờ hồn hền mở miệng, bọn họ có lòng tốt tới cứu mọi người, đúng là coi lòng tốt của bọn họ thành lòng lang giả thú. lời nói vừa vang lên, mặt dân chúng bên dưới lộ vẻ xấu hổ, nhưng vẫn không có ai tình nguyện đứng ra, ngay khi Bạch Vũ Mộng chuẩn bị bỏ đi, Triệu huyện Lệnh sốt ruột lên tiếng, "Chiến Vương Phi xin dừng bước, dân chúng sợ hãi, cũng là chuyện thường tình, xin Chiến Vương Phi đừng tức giận, hạ quan tình nguyện tự mình thử một lần, để dân chúng tin tưởng." Lời này lại khiến Bạch Vũ Mộng hơi kinh ngạc quay đầu lại, lúc này, phía dưới lại vang lên âm thanh phản đối, Bạch Vũ Mộng có thể thấy được danh tiếng của Triệu huyện Lệnh trong lòng dân chúng rất cao. Lam hạo thần cũng nhìn hắn đầy phức tạp, không ngờ hắn lại vì để dân chúng tin tưởng, mà chịu lấy thân thử thuốc nếu làm không tốt hắn sẽ chết. Không đợi bạch vũ mộng mở miệng, triệu huyện lệnh bước đi vào phòng cách ly bệnh nhân nhiễm ôn dịch cũng mặc quần áo của bọn họ vào, không lâu lắm, chờ lúc hắn đi ra trên mặt liền đầy mụn đỏ, là biểu hiện của ôn dịch. Bạch vũ mộng hơi nhíu mạch cầm lấy thuốc đã chuẩn bị cho bệnh đậu mùa đi về phía hắn, theo như lời hắn nói thí nghiệm thuốc trên người chịu huyện lệnh Qua một lúc lâu sau, dân chúng vẫn nín thở theo dõi, sợ thanh thiên đại lão da của bọn họ sẽ ra đi. Nhưng, những vết mụn đỏ trên người triệu huyện lệnh nhanh chóng biến mất ngay cả ngự y bước lên xem xét, cũng khiếp sợ nói không ra lời, bệnh tình thật sự có dấu hiệu giảm bớt. Bởi vì triệu huyện lệnh vừa mới bị nhiễm cho nên có hiệu quả rất nhanh, nhanh chóng cảm thấy khỏe lại. Chuyện này làm dân chúng đều tin, đám người thu hàng rễ vội vàng đi lên hỗ trợ phát những thứ đã chuẩn bị trước đó cho mọi người. Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần đi ở trên đường, nơi này đã không còn không khí trầm trọng như lúc mới đến, thay vào đó là sức sống nồng đậm và hy vọng vô cùng vô tận thần. thần, chàng nói xem triệu huyện lệnh thế nào. Bạch Vũ Mộng hoạt bát mở miệng. Nhìn bộ dạng của Bạch Vũ Mộng, Lam Hảo Thần biết nàng đang nghĩ cái gì, điểm mũi nàng, là một vị quan yêu dân như con, nếu vào triều đình, sẽ là trợ thù đắc lực của Phụ Hoàng. Ta cũng cảm thấy như vậy. Hắn có dũng khí lấy thân thử thuốc quả thật đáng quý, có thời gian có thể đề bạt hắn với Phụ Hoàng. Ta đã cấp báo chuyện này với Phụ Hoàng rồi, nàng không cần lo lắng, nơi này sẽ nhanh chóng được phá bỏ lệnh cấm. Bạch Vũ mộng có chút buồn bực cười cười, sao hắn luôn biết nàng nghĩ cái gì vậy, đang nghĩ tới đây, liền thấy toàn bộ dân chúng vây quanh lại. Tất cả mọi người quỳ xuống, không ngừng nói cảm ơn, còn sám hối nữa, bọn họ không nên không tin chiến vương phi cầu xin chiến vương phi tha thứ. Bạch Vũ Mộng khoát tay đỡ bọn họ dậy, nàng cũng không trách tội bọn họ, đây vốn là bản tính con người, bọn họ cũng không sai, dù sao hiện tại cũng là lúc vui mừng, nàng cần gì phải tính toán chi ly. Mọi người thấy Bạch Vũ Mộng chẳng những không trách tội bọn họ còn đối xử tốt với bọn họ tốt như vậy, đều rất ái náy, ảo ảo lấy lễ vật mình đã chuẩn bị ra, đưa cho hai người. Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần bất đắc dĩ nhìn từng đám cục cải trắng này, vẫn mỉm cười nhận tâm ý của bọn họ. Lúc đám người Lam Hạo thần rời đi, dân chúng toàn thành đến cửa thành đưa tiễn, lại tặng không ít lễ vật bạch vũ mộng cảm thấy hơi lo lắng cho đám dân chúng tuần phát này. Sau này, chiến vương phi nghĩ ra phương pháp trị liệu bệnh đậu mùa cứu người cả một thành, một truyền 10 10 truyền trăm, thiên hạ cùng truyền tụng, người trong thiên hạ đều coi chiến vương phi là kỳ nữ. phần cách tuyến, rời khỏi tòa thành kia, đám người Lam Hạo thần tạm thời tìm một nơi nghỉ ngơi một chút thảo luận coi tiếp theo bọn họ nên đi đâu. Vũ Nhi, hiện thời đã tìm được một loại thuốc, ba vị thuốc còn lại, đều không biết tung tích chúng ta phải làm thế nào mới tìm được chúng đây. Im lặng hồi lâu thu hàng rệ mở miệng trước. Đúng vậy, chúng ta cũng không thể đi lung tung giống như ruồi bỏ. đường ước ảnh lo lắng mở miệng. Bạch Vũ mộng hơi nhăn mày lại ta cũng không biết những vị thuốc còn lại hoàn toàn không có tung tích. Nói xong, đột nhiên quay đầu nhìn về phía mộ túy tình tình nhi, người có nghe nói qua băng hòa khổ chưa? Mộ túy tình nghe vậy kinh ngạc một chút nhanh chóng trả lời có ai trong các ngươi chúng băng hòa cổ sao. Đây chính là loại cổ độc khó giải quyết nhất. Đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, chỉ vào Lam Hạo Thần, sẽ không phải là hắn chứ. Thấy bạch vũ mộng gật đầu, mộ túy tình có chút nhụt chí ta chỉ biết kiếm mấy vị thuốc thì có thể giải còn về phần phương pháp khác thật sự không biết các ngươi tìm hỏa trì từ cũng là vì chuyện này đi. Đúng, nhưng còn ba vị thuốc khác một chút manh mối cũng không có. Hà tử lăng hơi buồn bực mở miệng.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 Nhưng đám người bạch vũ mộng lại không quá vội, vừa vẫn có thể ngắm phong cảnh ven đường, vừa chơi vừa đi, bù đắp cho tuần trăng mật của nàng và lam hạo thần. chương 97, người thuốc, đã đi được mấy ngày, dọc theo đường đi mọi người lại cãi nhau ẩm ý, cực kỳ thông thả du sơn ngoạn thủy, không hề lo lắng những nguy hiểm sắp tới. Hôm nay, đám người bạch vũ mộng đến một rừng cây, hạ tử lăng ồn ào muốn dừng lại chơi một chút, ở trên xe nàng đã buồn muốn chết rồi.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 Ánh mắt sắc bén của đường ước ảnh nhìn trường quầy đang cầu xin tha thứ. Không dối gạt các vị, trong quan trọ của ta đã chết nhiều người, không phải là ta không muốn cho các ngươi ở lại, nhưng... Bạch Vũ mộng nhìn thoáng qua trường quầy, không phải người xấu, nếu có lòng dạ đen tối, thì sẽ mặc kệ dù có người chết hay không, đều sẽ cho khách vào ở trọ. Không sao, người cứ việc sắp xếp phòng cho chúng ta. Giọng nói của Lam Hạo thần lạnh lùng tàn nhẫn.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 Mộ túy tình có chút khinh thường nói, ừ tình nhi nói đúng, mỗi người ở đây đều có chút quái gì, vừa rồi là ông lão kia còn có trường quầy lúc nãy nữa, nhìn thì như đều muốn tốt cho chúng ta, nhưng thật ra không ai biết là có mục đích gì. Bạch vũ mộng nhíu mày mở miệng, ta không tin thật sự có chuyện ly kỳ như vậy, nhất định là có người làm cho quỷ, mà căn phòng kia ta thấy cũng không đơn giản như vậy còn trưởng quầy nữa. Chúc đạp vũ hiếp mắt phân tích.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 Không được nếu ở cùng nhau kẻ địch sẽ đề cao cảnh giác đến lúc đó mất nhiều hơn được nhưng nếu phân tán lại làm cho người ta lo lắng cho nên đêm nay đừng ngủ một nam một nữ ở cùng một phòng. Nghe nửa câu trước trong lòng mọi người đều đồng ý nhưng nửa câu sau thì sợ tới mức bọn họ thiếu chút nữa kêu lên cái này gọi là một nam một nữ ở cùng một phòng. Vũ Nhi, ngươi không đùa chứ? Chúc đạp Vũ thử hỏi. Nhìn ta như đang đùa sao?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 Giọng nói của Trúc Đạp Vũ đẩm sát khí, không tha trừ khi ngươi không khóc nữa. Sắc mặt Mạc Hàn Trần đột nhiên tốt hơn, thật ra hắn không bao giờ an ủi nữ nhân. Mộ túy tình đang nhìn đó, người đã thích nàng, vì sao còn muốn như vậy? Trúc Đạp Vũ liều lĩnh giống lên, Mạc Hàn Trần như bị chấn động, có chút khó hiểu nhìn nàng, ta không thích nàng, vì sao ngươi lại nói như vậy? Trúc Đạp Vũ cứng người lại, miệng lại lầm bẩm không có sao. Dù Mạc Hàn Trần ngu xuẩn cũng nghĩ tới chuyện gì đó.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 Chương 101 giao dịch, làm Giác phòng rút kiếm tùy thân ra, để ở cổ trưởng quỷ, trưởng quỷ hoàng sợ run dày, nhắm hai mắt lại, trên trán chảy đầy mồ hôi. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, cửa bị đá ra, một đám người mặc đồ quan binh xông vào, cầm kiếm chỉ vào bọn họ, bao vây mọi người lại. Quan binh tách ra hai bên, ở giữa là một người bụng lớn phệ nệ, trên mặt còn có nụ cười không thân thiện, lại giả bộ như rất kinh ngạc.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 Nói xong quay đầu nhìn về phía huyện lệnh, huyện Thái Gia, ngươi phải thay tiểu nhân làm chủ tiểu nhân bị oan. Trúc Đạp Vũ nhách môi, sao? Không phải mới vừa rồi ngươi thừa nhận là ngươi phái sát thủ đến trộm đồ của chúng ta sao? Trúc Đạp Vũ cố ý tăng thêm âm điểu. Ta ta không có các ngươi vu oan cho ta. Trường Quầy run run vơn tay chỉ đáng người bạch vũ mộng như cực kỳ thức giận khi bị vu hãm. Được rồi, không cần nói nữa tự ta có mắt, vừa nhìn là biết trường Quầy vô tội, mấy người các ngươi cùng bản huyện đến Nha phủ Mắt huyện thái ra lué sáng. a thật là một vị quan tốt luôn nghĩ cho dân. Bạch vũ mộng nhàn nhạt lên tiếng chế diễu. Ừ, lời này đúng ý ta huyện lệnh nói được nửa câu, hình như nhận ra cái gì đó, không tợn chừng mắt nhìn bạch vũ mộc dân đen nhà người nói cái gì đó. a chờ mọi người phản ứng lại tay huyện lệnh đã chật khớp hắn đau khổ chỉnh đến nỗi khuôn mặt cũng vặn vẹo Hừ, dám mắng mộng nhi.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 Vị huyện lệnh này không bằng chúng ta làm một giao dịch đi. Mắt bạch vũ mộng lé sáng tính kế, huyện lệnh cảm thấy sau lưng hơi lạnh. Điều dần ngu ngốc bây giờ còn dám làm giao dịch với ta các ngươi không muốn sống nữa sao. Nói xong lại hơi sợ liếc nhìn Lam hạo thần một cái, sợ hắn lại ra tay với mình. Mảng, nếu ngươi có bản lĩnh thì cứ tới lấy. Bạch vũ mộng cười châm chọc nghe nói trong huyện của ngươi đã chết vài người, như vậy đi chúng ta giúp ngươi trả án. Mà ngươi, phải toàn lực phối hợp công lao cuối cùng cuối cùng đều là của ngươi. Thuyện lệnh nghe thế, mắt lé sáng, suy tư một hồi mới nói thiên hà có chuyện tốt như vậy sao, công lao thuộc về ta các ngươi không cần gì hết cho rằng ta ngốc như vậy sao. Ngù ngốc hay không là chuyện của ngươi ta nói như thế nào thì là thế ấy, chỉ cần ngươi toàn lực phối hợp là được mua bán không lỗ vốn như vậy nhận hay không nhận thì tùy ngươi. Thuyện lệnh cẩn thận suy nghĩ một chút hình như nàng nói cũng không sai có người hỗ trợ hắn thì sao lại không làm. Huống hồ nếu để chuyện này quá ẩm ý, bên trên mà biết đến lúc đó người gặp xui xẻo vẫn là hắn. Nghĩ như vậy, vội vàng đồng ý, được ta đồng ý với ngươi, hôm nay nhiều người thấy như vậy, ta cũng không sợ các ngươi sẽ đổi ý, nếu các ngươi muốn cái gì cứ việc nói với ta. Hắn dám nói thẳng ra chính là biết dân chúng sẽ không đồn ra ngoài, hoàng đế ở xa, nếu bọn họ không quản tốt miệng của mình, người chịu khổ sẽ là chính bọn họ. Cứ như vậy đi, hiện tại đưa chúng ta đi xem thi thể một chút. Bạch Vũ mộng cười, nhàn nhạt nói. Người, dẫn bọn họ đi nhìn thi thể. huyện lệnh tùy tay chỉ một người. Dọc theo đường đi, hạ Tử Lăng không hiểu hỏi, Vũ Nhi, vì sao phải làm giao dịch với hắn tự chúng ta cũng có thể trà án, như vậy không phải quá tiện nghi cho hắn sao? Bạch Vũ mộng thoáng trợn trừng mắt, nếu không có sự giúp đỡ của bọn họ trà án sẽ không dễ dàng, dù sao chúng ta chỉ muốn trà án, bớt một trở ngại, không phải sẽ càng tốt sao? À hạ tử lăng cái hiểu cái không gật đầu, mắt không ngừng lué sáng, vũ nhi ta thật sùng bái ngươi. Này ta cũng có thể nghĩ ra, sao ngươi không sùng bái ta một chút chứ? Làm giác phong đứng một bên ê ẩm nói. Bạch vũ mộng chớp mắt cười đầy hàm xúc ôi ta nói này, ta là nữ, ghen cũng ghen với ta, ngươi nói xem có phải cách ăn dấm chua của các ngươi là do di truyền không? Nói xong chớp mắt vô tội với lam hạo thần, lam hạo thần bất đắc dĩ cười chỉ vào mũi bạch vũ mộc nàng nha. Trường 102, sợi tóc, đến phòng đặt thử thi, đi vào trong đầy mùi hôi thối, tất cả mọi người đều che kín miệng và mũi, người dẫn bọn họ đến chán ghét nhìn thoáng qua, giao cho một lão già rồi bước đi. Ông lão dẫn mọi người đi vào bên trong, chỉ vào mấy tử thi, chính là mấy người này, các người tùy ý đi. Làm hạo thần đi đến gần một người, kéo miếng vải trắng lên, cảnh tượng dưới miếng vải trắng làm tất cả mọi người đều hít một mụn khí lạnh, ông lão thấy vậy thở dài, đi ra ngoài. Hình dạng người đó đã hoàn toàn thay đổi, thịt đều lòi ra ngoài, khuôn mặt đã không còn phân biệt được mắt mũi nữa, khắp người cũng giống vậy, người này giống như bị thiêu chết. Nhìn bộ dạng này hình như là bị đốt trụi. Hà tử lăng hiếp mắt không đành lòng nói. Ừ, rất có khả năng, nhưng người không thấy rất kỳ quái sao, hình như bọn họ cũng chỉ là những người bình thường, cũng không có quan hệ gì đặc biệt khi phát hiện từ thi chung quanh cũng không có dấu vết thiêu đốt. Bạch vũ mộng hơi cau mày. Đúng vậy, lúc phát hiện bọn họ, mọi thứ xung quanh đều bình thường, cho nên mới khiến mọi người tưởng là quỷ thần tác quái, không dám ra ngoài. Làm giác phong kể lại chuyện hắn đã hỏi thăm được, làm hạo thần đam chiêu có thể bị thiêu chết ở chỗ khác rồi sau đó kéo thi thể đến hiện trường để mọi người phát hiện không? Ừ, có lẽ là như vậy, đợi chút các ngươi xem. Bạch Vũ mộng nói được nửa câu, đột nhiên phát hiện được gì đó, ngón tay chỉ khuôn mặt của thi thể. Chỗ này hình như từng bị thương, có lẽ vì muốn che giấu vết đau này, mới đốt cháy thi thể các người xem, trong miệng thi thể không có những thứ tạp nhăm, nếu thật sự bị thiêu cháy thì trong miệng nhất định sẽ có những vật cản trở đường hô hấp. Nói như vậy, bọn họ bị giết trước, sau đó mới bị đốt chỉ vì muốn che giấu chân tướng. Trong giọng nói của Lam Hạo thần đầy nguy hiểm, cho nên nếu chúng ta muốn phá án dựa vào hiện trường phát hiện thì cũng chỉ là sự vô bổ. Thù hàng duệ nhìn mấy thi thể khác đều bị giết giống nhau, bởi vì bị cháy nên mọi thứ đều biến đổi cho nên người thường rất khó phát hiện sự khác thường trong đó. Không đúng, nếu là như vậy thì sao lúc khám nghiệm từ thi lại không phát hiện chứ? Mộ tú thình nghi hoặc lên tiếng, nguy rồi, Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần cùng nói, sau đó liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Tìm được ông lão giữ phòng xác hỏi xem người khám nghiệm tử thi ở đâu, mấy người liền mau chóng chạy tới đó, nhưng vẫn chậm một bước chờ khi mọi người tới nơi thì người khám nghiệm tử thi đã chết một kích mất mạng. Xem ra hung thủ vẫn nhanh hơn chúng ta một bước hơn nữa võ công cũng không kém. Mặt thu hàng rợi nghiêm trọng mở miệng, mọi người chia nhau tìm xem thử coi có không để lại chứng cứ gì không. Mọi người tìm một vòng nhưng vẫn không phát hiện được gì, đây chỉ là một nông trại bình thường, cũng không có quá nhiều đồ, hoàn toàn không tìm được chứng cứ. Vũ Nhi, Hạo Thần, các người mau đến đây xem, hình như trong tay người khám nghiệm từ thi cầm cái gì đó. Mạc Hàn Trần luôn đứng bên cạnh từ thi liền sốt ruột lên tiếng. Trong móng tay của hắn có một sợi tóc là sợi tóc màu trắng. Xem ra hung thủ là một người khá lớn tuổi, nhưng hắn không nên sơ ý như thế mới đúng. Hạ tử lăng không hiểu nhìn chằm chằm sợi tóc, hung thù đúng là sẽ không sơ ý như vậy, nhưng lúc đó chúng ta đến quá nhanh cho nên hắn không kịp xử lý tất cả những thứ này, nếu không vận mệnh của người này cũng sẽ giống mấy cầu thi thịt kia. Lam hạo thần lạnh lùng mở miệng, ừ, xem ra nhất định hung thù bỏ đi chưa được bao lâu, nhưng hiện tại cũng đuổi không kịp nữa chỉ có thể theo bắt tay vào trà án từ sợi tóc này. Giọng nói của bạch vũ mộng đầy hàm sốc. Nếu ở nơi đó thì tốt rồi, tùy tiện có thể khám nghiệm ADN, sẽ lập tức bắt được hung thủ, nhưng ở cái nơi lạc hậu này, phá án thế nào đây? Giọng nói của một túy tình đầy oán giận. Bạch Vũ mộng trợn chừng mắt ngươi nghĩ thật tốt đẹp, còn ADN nữa, nếu không ngươi đem cái này về, xét nghiệm không phải là xong rồi sao? Vũ Nhi, ngươi đừng nói giỡn, ta cũng biết đây là chuyện không có khả năng, chẳng qua là nói vậy thôi. Mộ túy tình thè lưỡi, mặt đầy hoạt bát. Những người khác lại nghi hoặc ADN là cái gì vậy, sao bọn họ chưa từng nghe qua còn có thể tìm được hung thủ ngay lập tức nữa, rốt cuộc là cái gì? Nhìn bộ dáng ham học hỏi của mọi người, mộ túy tình bất nhã trợn chừng mắt muốn nàng giải thích thế nào đây? Đây là cách thức mà mộng nhi và mộ tú tình nghĩ ra khi nhàn dỗi, chẳng qua vẫn chưa thực hiện được nếu thành công sẽ cho các ngươi thử một lần. Làm hạo thần nhàn nhạt mở miệng trong giọng nói còn có sự kiêu ngạo. Bạch Vũ mộng nhìn Lam Hạo Thần, khẽ cười, cảm thấy rất cảm động, hắn không hỏi nàng đó là gì, chỉ giúp nàng nói dối thôi, hắn luôn hiểu nàng nghĩ gì, không phải sao. Mấy người đang nói hăng say, ngoài cửa có một đám quan binh sông tới, không nói hai lời liền bắt đám người Lam Hạo Thần lại. Các ngươi làm cái gì vậy, huyện lệnh các ngươi để chúng ta tra án, sao còn bắt chúng ta lại? Mộ túy tình giọng điệu không tốt, các vị, các ngươi là kẻ khả nghi giết người phụ trách khám nghiệm từ thi theo chúng ta một chuyến đi. Người dẫn đầu nhìn bọn họ giống như nhìn người chết. Đừng chạm vào chúng ta, chúng ta tự đi. Bạch Vũ mộng mở miệng trước khi đi cũng quay đầu nhìn quanh phòng một vòng, sau đó nở nụ cười đầy hàm xúc Trên công đường, đã thăng đường, dân chúng vây ở bên ngoài, nhìn đám người tao nhã bên trong, nhìn không được lại bắt đầu nghị luận ồn ào. Ủi, đây không là mấy người buổi sáng bị bắt vì giết người sao? Cái gì, bọn họ vốn không có giết người, nghe nói là huyện Thái Gia đổ oan cho bọn họ hơn nữa hình như bọn họ còn lập giao dịch với huyện Thái Gia nữa. Đúng, chuyện này ta biết lúc đó ta ở đó, bọn họ nói là hỗ trợ tìm hung thủ, sau đó mọi công lao đều về tay huyện Thái Gia. Vậy sao bọn họ lại bị bắt đến đây, ta thấy nhất định là gạt người, chẳng qua là muốn nhân cơ hội chạy trốn thôi. Yên lặng. Huyện lệnh uy nghiêm nhìn đám người phía dưới, nhìn thấy họ vẫn đứng như cũ, không vui nhăn mày lại, mấy người dưới công đường, vì sao không quỳ? Quỳ, nếu ta thật sự quỳ, không biết người có chịu nổi không? Làm giác phong chế dĩu nhìn huyện lệnh, làm cản, điều dân to gan, dám khẩu xuất của ngôn, người đâu, giải bọn họ đi cho ta, đánh mỗi người 20 đại bản. Ai ra, huyện Thái gia tức giận thật lớn, ta cũng không cho rằng chỉ với mấy tên lính tôn tướng cua của người mà có thể bắt được chúng ta. Mộ túy tình biểu môi, khinh thường nhìn khuôn mặt như mặt chó của huyện lệnh. Người, các ngươi muốn tạo phản sao. Huyện lệnh phẫn nộ chỉ vào đám người trước mắt, tức đến run cả người. Người đâu, bắt bọn họ lại, đánh cho ta ta không tin không chỉ được đám người vô pháp vô thiên như các ngươi Đám người Lam Hạo thần vừa muốn ra tay, chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến một giọng nói uy nghiêm dừng tay. chương 103, hông thủ. Huyện lệnh hoàng sợ nhìn ra bên ngoài, trong đám người có một nam tử đi ra cả người mặc hồng y, đầy phong trần mệt mỏi, nhưng không ngăn được khí thế uy nghiêm quanh thân. Tất cả mọi người đều không rõ chân tướng, đột nhiên nhìn thấy người đến đây, chỉ có đám người lam hạo thần là biểu môi, nhàm chán nhìn nam tử đầy khí chất cao quý này. Nam tử lấy một cái lệnh bài từ trong tay áo ra, huyện lệnh vừa thấy liền quỳ xuống đất tham kiến thái tử điện hạ, điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên, thiên tuế. Dân chúng vừa nghe thấy vậy đã biết thân phận của người này. Cũng vội vàng quỳ xuống, đảo mắt liền có một đám người quỳ dưới đất, chỉ có đám người bạch vũ mộng là vẫn đứng thẳng người như cũ, làm mọi người đều đổ mồ hôi lạnh dùm họ. Tuy rằng thường ngày Thái tự ôn nhuận như ngọc, nhưng dù sao cũng là người hoàng thất, nếu nổi giận thì dân chúng như bọn họ không thể chịu nổi. Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin vào những gì mình nhìn thấy. Chỉ thấy mộ dung nam đi tới trước mặt lam hạo thần, chắp tay, khách sáo mở miệng, chiến vương, chiến vương phi, phong vương còn có thu thái từ các vị đường xa đến đây, chưa kịp ngay đón, bản cung thật hổ thẻ. Sau khi hắn nhận được thư tưởng là tin tức thượng vàng hạ cám gì đó nên vốn không tính xem, nhưng sau đó không biết vì sao hắn lại xem, vừa đọc bức thư xong hắn mới biết là mấy người bọn họ đến đây nên mới ra dòi thúc ngựa chạy tới, nếu bọn họ xảy ra chuyện ở mộ dung quốc thì hắn sẽ không thoát khỏi trách nhiệm huống hồ, hắn cũng có tâm tư với bạch vũ Mổng. Thái tử không cần khách sáo chúng ta chỉ đi ngang qua đây cảm giác nơi này không được Thái Bình nên mới ở lại xem thử. Thù Hằng Duệ cũng khách sáo trả lời mà Lam Hạo Thần và Bạch Vũ Mộng cũng chỉ gật đầu tượng trưng. Cái gì, vậy những cái này gọi là chuyện gì, chúng ta bị người ta cho là hung thủ giết người, người nói bộ dạng chúng ta như vậy giống kẻ xấu sao. Lam Giác Phong bất mãn than thở. Huyện lệnh nghe thấy câu này liền đổ mồ hôi lạnh sao hắn lại không biết hắn đã đắc tội với nhiều tổ tông thế này sớm biết như vậy cho hắn mười lá gan hắn cũng không dám nhìn bọn họ như vậy thì sợ là hắn khó thoát khỏi tội chết rồi. Dân chúng cũng bị khiếp sợ biết những người này có khí chất cao quý nhất định không phải người thường nhưng lại không ngờ thân phận bọn họ lại tôn quý như vậy vương gia và thái tử hai quốc gia đặc biệt là chiến vương và chiến vương phi thanh danh bọn họ đã lan xa. Không ngờ hôm nay còn có thể nhìn thấy bọn họ, nhưng Chiến Vương cũng là người không dễ đối phó. Bộ dạng người không giống, nhưng ngươi đúng là như vậy. Mộ Dung nam oán thầm, nhưng trên mặt lại vẫn ôn nhuận như ngọc. Mộ Dung thái tử, dù sao chuyện này cũng xảy ra ở Mộ Dung quốc, chúng ta cũng không nên quan nhiều, những chuyện tiếp theo giao lại cho các ngươi." Lam Hạo thần tỏ vẻ mọi chuyện không liên quan đến mình. Mộ rung nam đen mặt buồn bực nhìn Lam Hảo thần kêu kiệt không phải nguyên nhân là vì Bạch Vũ Mộc sao lại mang thù như vậy. Ta đã biết hung thủ là ai rồi, sau khi nói xong rồi đi. Bạch Vũ Mộc buồn cười nhìn cảnh tượng trước mắt trong lòng cũng ngọt ngào. Tất cả mọi người kinh ngạc mờ to hai mắt, chỉ có Lam Hạo thần đã tập mãi thành thói quen út ức nhìn Bạch Vũ Mộc mộng nhi, sao nàng có thể giúp nam nhân này ta ghen tị Tất cả mọi người cảm giác trên đỉnh đầu bay qua một đám quạ đen, chỉ có đám người Thu Hằng Duệ là đã quen với việc này, nhìn Lam Hạo Thần thỉnh thoảng điên rồ tất cả mọi người đều thấy nhưng không thể trách. Vậy xin hỏi hung thủ là ai? Trên đường đến đây Thu Hằng Duệ cũng hiểu đại khái chuyện này không có đầu mối, hơn nữa những giả thuyết trong chuyện này cũng biết rõ ràng. Vậy mời mộ dung thái từ phái người đến phòng xác đưa ông lão canh giữ ở đó đến đây. Ông lão kia nhanh chóng được đưa tới thăng đường lại lần nữa. Lần này huyện lệnh vẫn ngồi ở trên như cũ, mộ rung nam chỉ ngồi bên dưới nghe xử Đây là lần đầu tiên trương lão gặp trường hợp này, sợ tới mức run run, không dám ngẩn đầu lên Vũ Nhi, hiện tại ngươi có thể nói rồi, rốt cục ai là hung thủ Mộ rung nam xưng hô vô cùng thân thiết khiến lam hạo thần âm thầm miến răng Hung thủ chính là trương lão, bạch vũ mộng nói rất chắc chắn Điều này khiến cho tất cả mọi người hoài nghi, ngay cả mộ rung nam cũng không thể tin, nhưng dù sao cũng đã trải qua sóng to gió lớn nên nhanh chóng chấp nhận sự thật này. Chiến vương phi, người khẳng định sao? Trường lão đã là người bước nửa chân vào quan tài tay chói gà không chặt làm sao có thể giết nhiều người như vậy? Huyện lệnh rè dặt cẩn trọng cười. Bạch Vũ mộng trợn trừng mắt đã biết là sẽ như thế này, lúc trước khi chúng ta khám nghiệm tử thi, phát hiện trong móng tay thi thế có một sợi tóc bạc nhưng cái này không thể dùng làm chứng cớ chỉ tội trương lão. Bạch Vũ mộng bỗng nhiên cười khó hiểu, nhưng mà chiến vương phi tuy rằng ta chỉ là một bá tánh ti tiện nhưng cũng là một sinh mạng sao người có thể vô duyên vô cớ hãm hại ta như vậy. Trương lão rất huất ức, nếu ta là người thì bây giờ sẽ không nói gì cả ngươi vì quá thông minh nên đã bị thông minh hại. Bạch Vũ mộng nhìn trương lão trong mắt có hàm xúc không rõ. Dựa vào một vật chứng này thì tất nhiên không thể khẳng định là ngươi, nhưng ngươi lại quên một điều, ngươi canh giữ thi thể thi thể thối giữa, nhất định sẽ có mùi, mà quanh năm suốt tháng ngươi ở đó thì tự nhiên trên người của ngươi cũng sẽ dính một chút. Vốn dĩ ta cũng không phát hiện, nhưng khi những quan binh kia tới bắt chúng ta ta đã ngửi thấy mùi này ở trong phòng, tuy rằng rất nhạt nhưng vẫn ngửi được hơn nữa, trên người đám quan binh này lại không có lấy một chút. Thật ra chỉ cần một thời gian thì mùi này sẽ tự nhiên biến mất Đáng tiếc chúng ta đến quá nhanh khiến cho ngươi không kịp tiêu hủy chứng cứ Bạch Vũ mộng nói một hơi Đám người thu hàng rưỡi kinh ngạc nghe Sao bọn họ không ngửi thấy Nhưng bây giờ mùi kia cũng đã biến mất Nói cách khác không có chứng cứ gì Huyện lệnh cao mày nghiêm túc nói Không, vẫn còn trước khi ta đi đã về một chút thuốc bột Hiện tại mùi kia chẳng những không có giảm Ngược lại còn càng lúc càng đậm hơn Nếu không tin các ngươi có thể đi xem thử À, đúng rồi, huyện lệnh và trường quầy đều là đồng lóa. Bạch vũ mộng sợ giết người không đền mạng nên nói thêm câu. Thật vậy không, mộ rung nam âm trầm nhìn huyện lệnh, khiến hắn đổ mồ hôi lạnh. Ha ha ha, không ngờ ta chưa bao giờ thất bại vậy mà hôm nay lại thua trên tay một tiểu nha đầu lừa đảo như người ta không cam lòng. Trường lão điên cuồng cười, đảo mắt liền tấn công đám người bạch vũ mộng. Bạch Vũ Mộng đánh ra một trường, Trương lão nhanh chóng bị khống chế, hắn còn hơi kinh ngạc, không ngờ Bạch Vũ Mộng lại biết võ công. Đúng rồi, huyện lệnh là giả. Lam hạo thần đột nhiên có lòng tốt bổ sung một câu. Tất cả đều đã rõ ràng, mộ rung nam kêu thuộc hạ bắt trường quay đến, tiếp theo tra hỏi bọn họ vì sao lại làm chuyện điên rồ như vậy, lúc này dân chúng cực kỳ phẫn nộ. Thật ra, khi chúng ta vừa tới, ông lão tới nhắc nhở chúng ta không nên vào chính là Trương lão dịch dung, người và trường quay dùng trăm phương nghìn kế, là muốn ngăn cản chúng ta đi vào, nhưng ta lại muốn biết sốt cục các ngươi có bí mật gì, chúng ta thật sự không sao biết được. Bạch Vũ mộng sắc bén nhìn Trương lão. chương 104, chân tướng. Ha ha, bí mật sao? Trường lão cười điên cuồng, dù sao cũng đã bị các ngươi bắt rồi nên không cần giả bộ nữa.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 Nhìn nhi, ngươi ngoan ngoãn một chút được không, chúng ta sẽ nhanh chóng trở về, nơi đó rất nguy hiểm, không thích hợp với ngươi. Không được, các ngươi đều có thể đi, vì sao ta không thể đi ta cũng có võ công, ta cũng có thể tự bảo vệ bản thân, các ngươi dẫn ta đi cùng đi. Duẩn tuyết nhiên lại sử dụng đòn sát thủ làm nũng của nàng. chương 106, băng liên, bạch vũ mộng có chút bất đắc dĩ, sao đứa nhỏ này lại cuột cường như vậy? Đừng náo loạn, Nhiên Nhi thật sự rất nguy hiểm, ngươi ngoan ngoãn ở đây chờ chúng ta trở về đi, nếu không chúng ta sẽ không cần ngươi nữa. Giọng Lam Hạo Thần đột nhiên trở nên nghiêm khắc, mắt Duẩn Tuyết Nhiên rưng rưng, đầy uất ức nhìn Lam Hạo Thần, lên án hắn không có tình người. Lam hạo Thần thở dài, xoay người xoa đầu Duẩn Tuyết Nhiên, Nhiên Nhi nghe lời được không, không phải chúng ta không muốn dẫn ngươi theo, mà là chuyến đi lần này lành ít giữ nhiều ta không thể để cho ngươi mạo hiểm. Thấy không thuyết phục được Lam Hạo Thần, mắt Duẫn Tuyết nhiên đầy nước mắt, nhìn Bạch Vũ Mộc, Bạch Vũ Mộng kiên quyết lắc đầu, kiên trì có chung ý nghĩ với Lam Hạo Thần. "Hừ, các ngươi đều không thích ta, ngay cả nguyện vọng nho nhỏ này cũng không hoàn thành cho ta." Duẫn Tuyết nhiên chu miệng, chừng mắt nhìn Lam Hạo Thần và Bạch Vũ Mộng. Tu Hằng Duệ nhìn hai người lớn và một đứa trẻ đấu võ mồm, không nói gì biểu môi, "Nhiên Nhi, ngươi nghe lời ca ca tỷ tỷ đi, chờ chúng ta trở về sẽ dẫn ngươi đi ăn."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 Duẩn Tuyết Nhiên nhú mạch thở dài, không biết nên làm thế nào cho phải. Nhiên Nhi, bên ngoài lạnh lẽo, mau vào trong đi, đến giờ cơm rồi. Tiếng hô trong khoang thuyền vang vọng ra. Sao, đến liền, Duẩn Tuyết Nhiên lên tiếng, lắc đầu tạm thời xóa bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu. Tì tì, vì sao các ngươi nhất định phải tìm được bồng lai đảo Lúc ăn cơm, Duẩn Tuyết Nhiên Nhi hoặc hỏi. Ừ, bởi vì bồng lai đảo có thảo dược chúng ta muốn tìm, chúng ta cũng không chắc chắn, chỉ có thể đi thử vận may.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 Duẩn tuyết nghiên trợn chừng mắt người đang nằm mơ sao, ngay cả ta còn không có, nếu muốn đi ra ngoài, phải xin chỉ thị của đảo chủ, mà ta là trốn ra ngoài, người nghĩ rằng ta sẽ có mấy thứ này sao? Vậy người thực thiện rời nơi này sẽ thế nào? Bạch Vũ mộng bỗng nhiên mở miệng hỏi xong liền nhăn mày lại, sao nàng lại cảm thấy nơi này có chút kỳ lạ, hình như rất yên tĩnh.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 Vừa đi vào cửa, đã con nô tài trong phủ đi ra đón, tiểu thư cuối cùng người cũng đã trở lại, lần này lão ra cực kỳ thức giận, ngài mau đi xem một chút đi. Duẩn tuyết nhiên gật đầu, dẫn mọi người đi về đại sành. Người làm đứng ở sau có chút kinh ngạc nhìn người tiểu thư đưa về, những người này không giống người trên đảo chẳng lẽ. Đi vào, duẩn tuyết nhiên liền thấy một nam nhân uy nghiêm ngồi ở vị trí chủ vị, nhìn thấy hắn bình tĩnh, duẩn tuyết nhiên trột giả cúi đầu, mỗi lần phụ thân phát hỏa đều có biểu cảm này. Nhưng trước đây nàng trốn nhà ra ngoài phụ thân đều không tức giận như vậy, lần này đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ phụ thân đã biết việc nàng mang theo người ngoài vào đảo rồi. Nhiên nhi con còn có lá gan trở về sao, nam nhân uy nghiêm mở miệng vang như tiếng chuông, vừa nghe đã biết là người luyện công phu. Phụ thân, nhiên nhi biết sai rồi, dưỡn tuyết nhiên cúi đầu thấp giọng nhận sai, Vụng trộm ngẩn đầu nhìn lén, thấy sắc mặt phụ thân hòa dịu đi một chút vội vàng chạy lên kéo cánh tay hắn làm nũng.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 Duẩn hoành chết lại nhìn thoáng qua bạch vũ mộc, rồi mới nhìn thần, rồi nhìn thu hàng rời ở sau lưng bạch vũ mộc, mờ to hai mắt ra nhìn, mọi chuyện hôm nay xảy ra đều rất mơ hồ, thậm chí bọn họ còn không thể chấp nhận. Thấy Duẩn hoành chết nhìn chằm chằm vào bạch vũ mộc, làm hạo thần nhăn mày lại, rồi nhìn chằm chằm Duẩn hoành chết lạnh như băng nói, xem đủ chưa.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 Duẩn Hoành Triết đã sớm sắp xếp chỗ ngồi cho đám người bạch vũ mộng gần khán đài, bởi vì trận đấu sắp diễn ra thì các trưởng lão mới tới nên chỗ ngồi có vẻ trống. Nhóm người bạch vũ mộng đi qua liền gây náo loạn, một đám tuấn nam mỹ nữ trói loại ngồi ở đó, dù có không muốn gây chú ý cũng khó. Quá các ngươi nhìn kìa, những người đó thật sự quá đẹp, đám người háo sắc không dám tin cảm thán. Đúng vậy, đúng vậy, nhưng ta lại chưa từng nhìn thấy bọn họ. Mắt một người háo sắc khác cũng đỏ rực.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 Khiến Hà Tử Lăng thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nhìn thấy bọn họ vui vẻ như vậy, vài vị trưởng ngồi ở bên cạnh bọn họ đều suy ngẫm sâu xa, bọn họ cũng mới nhận được tin tức nhiều người như vậy không biết trình độ thế nào. Lâm huyền huyền nhìn chằm chằm Lam Hạo Thần, ánh mắt nóng bừng, hận không thể khoét một lỗ trên người Lam Hạo Thần. Lam Hạo Thần nhú mày nhìn qua thấy một nữ nhân xấu xí nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng, khiến Lâm huyền huyền dùng mình một cái. Đại trưởng lão chú ý tới ánh mắt của Lâm huyền Uyển nhìn người bên kia một cái, nếu mày hỏi huyền Uyển không phải con coi trọng nam từ đó chứ? Lâm huyền huyền thẹn thùng cúi đầu, lại kiên định ngẩng đầu lên, ra ra ta muốn có được nam nhân đó, ta nhất định sẽ thắng trận đấu lần này. Đại trưởng lão nhìn cháu gái bắt đầu yêu, bất đắc dĩ thở dài, nhưng nếu đã là thứ cháu gái muốn thì hắn đương nhiên sẽ giúp nàng đoạt lấy, huống hồ nam từ kia vừa nhìn đã biết là rồng trong biển người, cũng xứng với cháu gái của mình.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 Vũ Nhi, muội không cần phải lo lắng, ta vốn không muốn tham gia, chẳng qua là dạo chơi thôi, nàng không cần để ý, cố hết sức để đấu đi. Thù Hằng rợi cười ôn nhuận, Bạch Vũ Mộng khẳng định trong mắt hắn không có ý tiếc nuối mới gật đầu. Tì tì, người cố lên, ta giống ca ca, vốn cũng không muốn thắng, ta chỉ muốn chơi đùa thôi. Duẩn tuyết nhiên cũng không cam lòng yếu thế nói, nếu nàng thật sự có hứng thú thì sẽ không vụng trộm chuồn ra khỏi đảo trước khi bồng lai hội diễn ra như vậy. Bạch Vũ Mộng gật đầu, lạnh nhạt đi lên đài chờ tất cả mọi người chọn xong, nàng mới đi về phía nơi thi hội họa, chọn thi vẽ tranh. Tuy rằng mọi người chưa từng thấy kỹ thuật vẽ của nàng, nhưng cũng cực kỳ tin tưởng nàng, trợn tròn mắt lên nhìn chằm chằm Bạch Vũ mộng sợ sẽ bỏ lỡ điều gì đó. Lâm Nguyền Uyển thấy Bạch Vũ Mộc đi tới, nở nụ cười châm chọc nàng vừa mới thấy nàng ta có quan hệ tốt với nam từ kia cho nên bây giờ Bạch Vũ Mộng đã trở thành đối tượng mà nàng ghét.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 Nghị vô kỵ trường tôn vô kỵ, bỉ vô kỵ thử diệp vô kỵ. Nghĩa là ông lản tương như và ông tư mã tương như, hai ông cùng là tương như nhưng sự nghiệp lại khác nhau. Ông Ngụy vô kỵ và ông trường tôn vô kỵ, hai người cùng tên là vô kỵ, tên ông vô kỵ tôi cũng tên vô kỵ. Tối hậu nhất liên thiên vi kỳ bản tinh vi tử, hà nhân năng hạ. Địa tác thì bà, lộ tác huyền, na cá cảm đàn. Nghĩa là trời làm bàn cờ, sao làm quân cờ, ai có thể đi.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 Mặt lâm huyền huyền lập tức trắng bạch bốt ức nhìn thoáng qua Lam Hạo thần, thấy Lam Hạo thần chỉ dịu dàng yêu chiều nhìn Bạch Vũ Mộc ghen tị đến nỗi hận không thể xé nát Bạch Vũ Mộc nhưng lại vẫn duy trì khuôn mặt tươi cười, hào phóng tìm cớ rời đi. Bạch Vũ mộng hung hăng nhéo thắt lưng Lam Hạo thần một cái, chừng mắt nhìn hắn, nhìn xem, đều là ruồi bỏ do chàng đưa tới. Lam hạo thần vô tội sờ mũi.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 Bạch Vũ Mộng không bảo tồn thực lực nữa, phi thân lên cầm tuyết cầm chém âm khí ra kéo dũng tuyết nhiên cách xa con dao của hắn, buông dũng tuyết nhiên ra, lại huy động tuyết cầm, hung hăng đánh nam tử ngã đài. Mình huy không ngờ mình lại dễ dàng bị đà bại như vậy, còn bị quăng xuống dưới đài, cả người rụng rời, ói ra một mụn máu tức giận nhìn Bạch Vũ Mộng cao cao tại thưởng. Người làm cái gì, trận đấu không cho đà thương người, người làm như vậy chẳng phải là không đặt chúng ta vào mắt sao, người có tư cách gì tham gia trận đấu này nữa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 Duẩn tuyết nhiên mới hồi phục lại tinh thần trong nỗi khiếp sợ nghe thấy có người ức hiếp thì thì thì vội vàng mở miệng phản bác. Minh tĩnh không nói gì thêm, chỉ uất ức ngồi ở một bên nỉ non, khiến mọi người đều chú ý đến nàng. Làm hạo thần nhảy lên đài cao đứng ở bên cạnh bạch vũ mộc đứng từ trên cao nhìn xuống minh huy và minh tĩnh bằng nửa con mắt, nở nụ cười châm chọc nhìn về phía bạch vũ mộc, mộng nhi, sao nàng luôn mềm lòng như vậy, người như thế nên giết chết đi.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 Lam hảo thần nâng tay xoa xoa đôi môi bị cắn nát nhẹ nhàng nở nụ cười, mộng nhi, đừng thức giận nữa được không? Bạch vũ mộng trừng mắt nhìn Lam Hạo thần, hừ một tiếng, đi thẳng về phía giường, chuẩn bị ngủ, Lam Hạo thần không nói gì sờ sờ mũi ôm lấy bạch vũ mộng từ phía sau.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 Nói xong, lại khóc thút thít. Trong mắt Lâm mộc đầy vẻ đau lòng, giống như đã hạ quyết tâm rồi mới từ ái nhìn Lâm huyền huyền nói, ra ra nhất định sẽ giúp ngươi, có chút phiền phức, nhưng chỉ cần huyền huyền muốn, ra ra nhất định sẽ lấy cho ngươi. Cuộc trò chuyện kết thúc như vậy, một đêm an bình trôi qua, nhưng ngày hôm sau lại không bình yên như vậy. Trận đấu ngày hôm nay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 Hừ cậu khoan dung, nhưng không có nghĩa là ta khoan dung, người nói xem ta nên trừng phạt ngươi thế nào đây. Bạch vũ mộng đột nhiên hừ lạnh một tiếng, trêu tức nhìn Lâm huyền Uyển Rốt cục Lâm huyền Uyển cũng cảm thấy sợ hãi, ngay cả ra ra bình thường thương nàng nhất cũng không cần nàng, trong mắt nàng đột nhiên chứa đầy hận ý che lấp đi lý trí của nàng. Người không thể phạt ta, người cũng chỉ là một người ngoài không liên quan, có tư cách gì trừng phạt người ở bồng lai đào. Đột nhiên đầu óc của Lâm huyền Uyển trở nên thông minh.